Tôi muốn húc. Đó là một chú dê con với một đôi sừng bé tẹo tèo teo nhưng lại hay cà khịa. Chú chẳng biết làm gì nên cứ hay đi cà khịa với mọi người. Tôi muốn húc. Nào, ta húc nhau một cái chơi. Để cho ta yên. Bác gà trống tây nói rồi trịnh trọng tránh ra. Nào, ta húc nhau chơi nào. Chú dê lên la đến gã lợn con. Lùi ra. Chú lợn con đáp lại rồi đưa chân sau vào đất. Vey ta lại chạy đến một bác cừu già. Nào, ta húc nhau một cái chơi. Đi chỗ khác. Bác cừu khẩn khoản, hãy để ta yên. Ta không mặc mũi nào đi húc nhau với chú. Nhưng tôi muốn. Thôi, ta cứ húc nhau một cái chơi. Bác cừu không nói gì, lẳng lặng đi chỗ khác. Vey ta lại nhìn thấy một chú chó con. Chà. Ta húc một cú xem nào. Nào, bắt đầu. Chú chó con hăm hở lao đến cắn ngay vào chân dê một miếng thật đau. Ôi. Hưởng đã. Chú dê ta bật khóc tớ thì tớ muốn húc, thế mà cậu lại gì thế này? Còn tớ thì tớ muốn cắn. Chú chó con đáp và bồi thêm cho dê ta một miếng rở đau nữa.